Liễu chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu chuyện hay. Bây giờ Liễu chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 76 của bộ truyện Chiến Thần trở lại, cho các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Chiến trường đã biến thành chốn địa ngục trần gian, bất cứ nơi nào bọn họ đi qua, cỏ cây cũng không thể mọc được. Dũng mãnh, khi thế dũng mãnh khiến người ta sờn gai ốc, khi thế dũng mãnh quét sạch toàn bộ quân địch. 20.000 kỵ binh Bắc Làng xông thẳng vào đám quân Tây Hạ như một vị thần giáng thế, chiến đấu với bọn chúng dễ như bẻ một cành khô. Đám binh lính Tây Hạ mở mắt vì tiền bạc, hung hổ xông lên, ngay lập tức bị hiện thực tàn khốc, dội cho một gáo nước lạnh. Bọn chúng không chịu đựng được nữa, hai chân mềm nhũn, run lên bẩn bật, Lúc này, bọn chúng mới đồng loạt hiểu ra khi thế dũng mãnh và bất khả chiến bại của kỵ binh Bắc Làng đáng sợ đến mức nào. Các anh em, các kỵ binh Bắc Làng đã áp đảo đội quân của bọn chúng, quân Tây Hạ sắp không cầm cự được nữa rồi. Trên chiến trường, Trần Phong Hoàng, người dính bế bết máu, gào thét dữ dội, vùng thanh kiếm trên tay. Tháo tôi xông lên, bắt sống Hạ hầu Quốc, chiếm lấy thủ đô Tây Hạ để báo thủ cho đồng bào của chúng ta. Xoẹt! Một đường kiếm của Trần Phong Hoàng, ba tên binh lính Tây Hạ ở trước mặt, lập tức đầu lìa khỏi cổ, máu văng ra tung tóe đầu dưới lăn lốc trên đất như quả dưa hấu. Giết! Binh lính của Đồng Hòa như được tiếp thêm sức lực, gầm thét sông lên. Kỵ binh của Tây Hạ sau khi chiến đấu với kỵ binh Bắc Lang đã sức cùng lực kiệt số quân còn lại là được tập hợp tạm thời, giữa bọn chúng làm gì có niềm tin và sự gắn kết. kiến thức không vững, kinh nghiệm không nhiều, đám binh lính này ném hết vũ khí xuống và bỏ chạy toán loạn. sông lên, sông lên cho tôi, Cả nào dám rút, chém đầu không tha. hạ hầu quốc gằn giọng, phai mặt cực kỳ dữ tợn, phung kiếm chém chết hai tên lính vừa bỏ chạy để làm gương. trận chiến này có liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của tây hạ, liên quan trực tiếp đến vinh quang của tổ tiên anh ta, anh ta không thể bại trận, càng không dám bại trận. Nếu như thua rồi, anh ta sẽ trở thành quốc quân của nước bị diệt vong. Anh ta còn có mặt mũi nào để đối diện với liệt tổ liệt tông của Tây Hạ chứ? Khương mạn quan cũng cao mày, vẻ mặt đầy nghiêm trọng và sợ hãi. Sự gan dạ của sở phàm, sự ngoan cường và bất khuất của đội quân Đông Hoa vượt xa sức tưởng tượng của lão ta, thậm chí khiến lão ta còn tự nghi ngờ về năng lực của mình. Lẽ nào lão ta đã giả thật rồi? Thật sự đã bị đào thải bởi thời đại rồi. Khương Mạn Quán hít sâu một hơi, không cam tâm, hét lớn. Đội quân yểm trợ của sáu nước kia vì sao vẫn chưa tới? Đây là nước cờ cuối cùng của lão ta, cũng là hơi thở cuối cùng của lão ta. Chỉ cần 200.000 quân sự bị đến kịp thời, lão ta có thể chiến đấu hết mình, có cơ hội chuyển bại thành thắng. Tuy nhiên... Báo cáo, báo cáo chiến thần... Một vị tương lĩnh mặt mày xám xịt nhiều đất nói Quân yểm trợ của chúng ta đã bị địch bao vây phục kích, bị đánh tan tác trên đường tới đây rồi. 200.000 quân lính hoàn toàn bật vô âm tín. Thì ra, sở phàm đã sớm đoán được bọn họ sẽ có viện trợ sắp xếp là cường dẫn đầu 100.000 binh lính của quân đoàn Long Nha của chiến khu Giang Lăng đợi sẵn mai phục ở trên đường mà bọn chúng sẽ đi qua. Đội quân được gấp rút huy động này đã bị đánh tan tác Dù sao cũng là quân đội của sáu nước khác nhau, ngoại trừ việc chấp hành mệnh lệnh của Khương Mạn Quan, thì bọn chúng vẫn cảnh giới và đề phòng lẫn nhau. Khi gặp tình huống cấp bách, bản thân còn không bảo vệ nổi, thì làm sao đoàn kết mà chiến đấu được. Bọn chúng bị đánh sẻ năm xe 7, không còn giống một đội quân nữa. Bùm! Khi tin tức này vừa tới, sắc mặt Khương Mạn Quan hoàn toàn sám xịt như cho tàn. Hạ Hầu Quốc và những người khác xuê nữa thì ngã khỏi lưng ngựa Bên tai, tiếng đánh nhau và tiếng chém giết Của quân Đông Hòa Vang lên càng lúc càng mạnh Khiến bọn họ tự thấy hổ thẹn trong lòng Một cảm giác bi thương và tàn hoang trào dâng Kết thúc rồi Bọn họ thất bại rồi Thất bại hoàn toàn rồi Đội quân ở phía trước không đánh thắng lại địch Kỵ binh Tây Hạ ở giữa Bị kỵ binh Bắc Lang đàn áp Hai trăm nghìn quân lính yểm trợ ở phía sau bị đánh tan tác. Bọn họ dùng cái gì để chiến đấu với sợ phàm đây? Không có một cơ hội chiến thắng nào cả. Ông trời tuyệt đường sống của tôi. Khương mạn quan tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, thở dài một hơi. Không ngờ rằng Khương mạn quan lão ta, một thời oanh tạc trên chiến trường, kiên cường bất khuất, đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi cảnh, ra ngựa bọc thầy, tử trận nơi chiến trường. Nhưng nực cười nhất là lão ta bị đánh bại Bởi một thành niên chỉ khoảng hơn 20 tuổi Đúng là sự chế nhạo to lớn nhất Quân Tây Hạ nghe đây Các người đã bị bao vây rồi Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng Đồng Hoa luôn đối xử nhân từ với tù nhân Thanh kiếm giải của sở phạm chĩa vào Thanh âm vang lên dài đặc Xuyên thấu qua làn cát bụi mù mịt Chưa đến tai mũi quân lính Tây Hạ Bộp, bộp, bộp đội quân Tây Hạ chỉ còn lại mấy nghìn người đối mặt với số lượng quân đông hoa nhiều hơn gấp 10 lần quân của mình người nào cũng bất lực và hoàng sợ giống như con kiểu non sắp bị làm thịt thua rồi thua rồi Hạ Hậu Quốc thở dài một tiếng dẫn đầu cởi bỏ áo giáp long bào nem vũ khí xuống ngược đầu hàng về mặt các tướng lĩnh khác cũng u ám ảm đạm lần lượt vứt bỏ vũ khí xuống đầu hàng bộ bộ bộ Hàng nghìn binh lính vất bỏ vũ khí, ánh mắt thất thần và tuyệt vọng. Sở phàm phất tay, Trần Phong Hoàng lập tức dẫn người đến không chê đám tù nhân này. Bọn họ khí thế hưởng hực, phấn khích vô cùng. Ba tháng rồi, bọn họ đã bị áp bức ba tháng rồi. Cuối cùng, bọn họ cũng đã được hưởng chiến thắng trọn vẹn. Trận quyết chiến này, bọn họ thắng rồi. Hả? Tuy nhiên, trong đội quân của Tây Hạ vẫn có một người ngồi trên chiến mã. Thân hình cứng đờ, ánh mắt kiều hãnh Không hề có ý định đầu hàng Chiến thần lục quốc Khương mạn quan Gió mạnh cuộn lấy cát vàng Đập vào tấm áo bảo đã trải qua vô số trận chiến Của lão ta Khương mạn quan cầm đao nghênh chiến râu tóc bạc phơ lắc lư trong gió Mang theo khí thế anh dũng uy nghiêm Khương lão Chúng ta thua rồi Đầu hàng đi Hạ hậu quốc hai mắt đỏ ngầu Ngạn ngào nói Khương Lão, đầu hàng đi. Những tướng quân còn lại cũng lên tiếng. Bọn họ biết rất rõ nếu Khương Mạn Quan không chịu đầu hàng thì chỉ có một con đường cuột đang chờ lão ta. Xoạt xoạt, xoạt. Trong quân đội Đồng Hòa, hàng nghìn mũi dao lạnh lẽo, hung tợn nhắm thẳng vào người Khương Mạn Quan. Khương Mạn Quan đổi nhiên bật cười một cách điên dại, khinh thường nói. <cười> đầu hàng ư đời này của Lão Phu đã từng thua, từng bại. Cũng từng tuyệt vọng, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đầu hàng. Lão phù tôi năm nay đã 120 tuổi. Trước khi chết, sẽ không để lại cái danh tướng quân đầu hàng để mặc cho đời sau chê cười. Đám người hạ hầu quốc, hai mắt đỏ hoe ngại ngào không nói lên lời. Chàng trai trẻ, cậu rất yếu tố, có thể bại trận trong tay cậu. Lão phù tâm phục khẩu phục. khơmạng quan siết chặt dây cương giơ thanh kiếm lên cao ngạo nói không biết cậu có cái gan đánh một trận cuối cùng với lão phu không khuôn mặt trần phong hoàng biến sắc trầm giọng nói lòng thủ lão già này đã là tướng bại trận rồi không cần phải quan tâm ông ta đúng vậy ai biết được ông ta có miêu hèn kế bẩn gì cứ trực tiếp bắt ông ta là được rồi sở phàm vươn tay chặn đám người đó lại ánh mắt bình tĩnh và cung kính nói sờ phàm, nguyện tiễn chiến thần Khương Lão đoạn đường cuối cùng ha ha ha, được lắm cậu nhóc, tôi thừa nhận là tôi không bằng cậu Khương Mạn Quan lại cười lớn lòng bàn tay nhăn nhào đầy sẹo, vũ vào mông ngựa sau khi xuống ngựa giọng điệu Lão ta dịu đi cậu nhóc, chiến đấu với Lão phu trận cuối cùng giết, vừa dứt lời trong mắt Khương Mạn Quan. Bộc phát ra sát khí nồng đậm, lão ta vung thanh kiếm trong tay, tư thế ngang tàn ngạo nghệ, như thể trời có sập xuống, lão ta cũng có thể chống đỡ được. Hi như cảm nhận được dũng khí không sợ cái chết của Khương Mạn Quan, trên mã bên dưới gầm lên, như một tia sấm xét lao về phía quân đội Đông Hoa. phát đao trong tay Khương Mạn Quan can quét khắp nơi, từng nhát đao giáng xuống, gây lên chấn động dữ dội. hơn chục bình lính lao vào ngăn cản thanh kiếm dài trên tay đều bị chém đứt thành hàng trăm mảnh hàng chục lá chắn cộng thêm sự bao vây công kích nhưng đều bị lão ta đánh văng ra tám phương tứ hướng một cách dễ như trở bàn tay hàng trăm mũi tên bắn ra giống như một cơn mưa ập đến quét qua người lão ta lùi xuống sơ phàm ra lệnh cho quân long hồn rút lui một mình cầm giáo dài hùng hổ xông về phía khương mạn quan Há <cười> há tới đây Khương mạn quan kiều ngạo giống lên một tiếng, giơ phát đào trong tay lên, lão ta đã không còn đường lui Buộc hai người lập tức lao vào chiến đấu, bọn họ giao đấu trên dưới 10 chiều, ánh đao lóe lên tư thế hào hùng Cả hai đều là những mãnh tướng trên chiến trường một chiều rồi lại thêm một chiều Mặc dù không lộng lẫy như trong phim điện ảnh, nhưng sức sát thường vô cùng mạnh mẽ máu me bắn tung tóe, súng động bốn phương. đội quân đang đứng quan sát không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, trong tim nhiệt huyết bừng bừng. Cuộc chiến giữa Sở Phàm và Khương Mạn Quan vẫn tiếp tục. mười phút sau đã giao đấu hơn một trăm chiêu. dần dần thể lực của Khương Mạn Quan không còn theo kịp lực đánh của lão ta, các vết thương trên người nối tiếp nhau. đầu nhọn của giáo dài xuyên qua cánh tay và đùi của lão ta. Khương mạn quan đầu tóc bạc phờ xem thường cái chết đương nhiên sẽ không rút lôi dù chỉ nửa bước bi tráng, chấn động và đáng không phục Hi Sau một tiếng gầm dài con ngựa chiến của khương mạn quan ngã khuỵu xuống đất, chết ngay tại chỗ Bố Cùng lúc này, cây ráo dài trong tay sở phạm lóe lên một tiền lạnh lẽo nhanh, chuẩn, chính xác đầm xuyên qua ruột gàn của khương mạn quan Khương lão chiến thần hạ hầu quốc và tất cả đệ tử của khương mạn quan đều hóa hốc mồm kinh ngạc các binh lính tây hạ nước mắt giàn rụa cho dù quân bại thảm hại cho dù bị bao vây tứ phía cho dù không có khả năng chiến thắng khương mạn quan không bao giờ bỏ chạy không bao giờ đầu hàng càng không bao giờ hổ thẹn một con ngựa già một phát đao đơn sơ một cụ già đã chiến đấu hết mình đến thời khắc cuối cùng của trận chiến chênh đấu hết mình đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Phụt cơ mạn quan phun ra một ngụm máu, cảm thấy mạng mình đã sắp tận. Thế giới trước mắt càng lúc càng mờ mịt. Những chuyện quá khứ, hết cảnh này đến cảnh khác hiện ra trước mắt. Những thước phim quá khứ trôi qua như một cuốn phim. Lão ta nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết đi tổng quân, quỳ lại trường thôn, từ biệt cha mẹ họ hàng, kiên quyết gia nhập quân đội. Lão ta nhìn thấy khung cảnh đêm tân hồn Rơi ánh nến sáng lung linh sự e ấp chiều mến của người phụ nữ lão ta yêu Lão ta nhìn thấy khung cảnh bại trận quay về Chỉ còn lại mười mấy anh em ôm nhau Khóc lóc thảm thiết Bức tranh cuối cùng là những thăng trầm của cuộc đời Một người đàn ông trung niên cường tráng Với ánh mắt sắc bén Mặc tướng phục Trong tiếng gieo hò của hàng vạn người Lên sân khấu nhậm chức danh tướng Nhận con dấu của sáu nước trở thành chiến thần lục quốc phong thái tài hòa tuyệt vời khi thế anh hùng ngút ngàn lúc này khung cảnh trước mắt khương mạn quan đã trở thành một màu đen như mực mọi ý thức đều tan biến bộ phác đào trong tay đổi nhiên rơi xuống bãi cát vàng cả cơ thể mất đà đổ xuống lão ta sinh ra vì chiến tranh chết cũng vì chiến tranh cho dù đã chết cơ thể vẫn hiền ngang đầu đội trời, chân đạp đất quang minh lỗi lạc sở phàm hất tay mang rượu tới đây sở phàm đó nhận bình rượu tây phòng liệt chân đạp lên cát vàng ánh mắt cung kính sở phàm của Đông hòa cùng tiễn chiến thần khương lão bộ bộ bộ hàng trăm nghìn binh lính đồng hòa đồng thanh hét lớn cùng tiễn chiến thần khương lão cát vàng thổi qua khẽ chạm vào bộ giáp nhuốm máu của khương mạn quan sầu tóc bạc phờ đùng đưa trong gió Vị chiến thần oanh tạc chiến trường một thời bây giờ đã ngã xuống. Ngày hôm sau, một tin tức chuyển đến lãnh thổ đông Hòa lập tức kích nổ các đảng cầm quyền và phe đối lập, làm dấy lên sự kích động của vô số người dân. Quân thần Long Hồn, thằng lớn trở về. Chiến thần lục quốc Khương mạn quan đã chết. Quốc quân của Tây Hạ đầu hàng. 300.000 binh lính của Đồng Hòa tiến vào thủ đô của Tây Hạ. Chúng ta thắng rồi. Chiến tranh kết thúc rồi. Trong phút chốc... toàn bộ đảng cầm quyền và phe đối lập đã bị chấn động lớn, không thể tin được. Khi các quan chức cấp cao của các quốc gia khác biết tin này, bọn họ còn sốc hơn gấp nhiều lần. Khương Mạn Quan là nhân vật như thế nào, là vị chiến thần thống trị cả một thời đại. Trong lòng mọi người, lão ta là một vị thần bất khả chiến bại. Bây giờ, Khương Mạn Quan bất khả chiến bại lại bị một vị tướng quân trẻ tuổi của Đồng Hòa đánh bại. Ngay lập tức, các cơ quan tình báo của các quốc gia khác nhau mau chóng hành động, lập tức đặt thông tin về vị quân thần của Long Hồ này lên cấp độ cảnh báo cao nhất. Hàm ý chỉ đây là mối đe dọa vô cùng lớn. Nhiều bộ phận toàn lực nghiên cứu điều tra tất cả các thông tin và tin tức về vị quân thần Long Hồ này muốn tìm hiểu một cách triệt để Tuy nhiên, dưới sự bảo vệ cực độ của Bộ Quân sự và Sở Công văn của Đông Hòa, Tính bảo mật thông tin của sở phàm ngay lập tức được nâng lên mức cao nhất. Người ngoài căn bản không thể nào moi được bất cứ thông tin gì. Cả thế giới chỉ biết đến vị tướng quân được mệnh danh là quân thần Long Hồ này gây chấn động khắp trong và ngoài nước, còn không hề biết gì về ngoại hình, tin tức, người nhà hay bạn bè của anh. Ở trong phủ bình tây của nhà họ Ngô ở Tây giã Ngô Trần Quân nhìn các tin tức tràn ngập trên các phương tiện truyền thông và Internet, ông ta vẫy tay với quản gia ở bên cạnh, khàn giọng nói: "Chuẩn lệnh của tôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nhà họ Ngô tuyên bố sẽ rút lui hoàn toàn, giao ra tất cả các tập đoàn thuộc nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô sẽ không bao che cho bất kỳ quan chức hay giám đốc doanh nghiệp nào nữa. Tất cả con cháu nhà họ Ngô đều sẽ rút khỏi giới kinh doanh, rút khỏi giới chính trị và quân đội. Từ giờ sẽ không mang chuyện thế sự nữa, lão gia." nét mặt quản gia đầy âm ức ngại ngào nói nhiều vậy sẽ khiến nhà họ ngô bị diệt vong, ông phải suy nghĩ thật kỹ nếu không có quyền lực thì vương tộc nhà họ ngô chẳng qua chỉ là một con lợn béo ú có thể duy trì sự hương thịnh trong hai ba đời tiếp theo nhưng chỉ trong vài thập kỷ nữa nhà họ ngô chắc chắn sẽ suy tàn và thậm chí là diệt vong ngô trần quân nhắm chặt hai mắt, khàn giọng nói tôi đã quyết rồi Đi làm đi Trước đây ông ta không cam tâm Để gia tộc nhà họ Ngô Lui về ở ẩn Trong lòng ông ta nung nấu ý định trả thù Cho Sở Phạm bị Khương Mạn Quan lật đổ Nhân cơ hội vùng lên Đánh trả Sở Phạm Nhưng giờ đây Sở Phạm đã đánh bại chiến thần lục quốc Khương Mạn Quan Chiến thắng lễ lừng trở về Anh trở thành anh hùng Và vị cứu tinh trong mắt hàng triệu đồng bào Đông Hoa Lúc này đối đầu với anh thì rõ ràng là tự tìm đường chết. Vì vậy, Ngô Trần Quân đã làm theo thỏa thuận trước đó với sở phạm lui về ở ẩn. Có thể, nhà họ Ngô sau khi lui về ở ẩn sẽ dần suy tàn, nhưng nếu không rút lui, từ bây giờ Ngô Trần Quân có thể bắt đầu đếm ngược thời khắc diệt vong được rồi. Những gì Ngô Trần Quân có thể làm đó là cố gắng hết sức để giữ gìn rằng máu của gia đình nhà họ Ngô, tránh tối thiểu bi kịch xảy ra cho chính con trai của mình. còn về tương lai của nhà họ Ngô đi đâu về đâu thì đành thuận theo ý trời vậy. vâng, lão già. quan già lau nước mắt, nén đau thương bước ra khỏi nhà, lại ngẩng đầu liếc nhìn phổ bình tây phương, uy nghiêm lộng lẫy ở trước mắt, trong lòng sưng lên một cảm giác mất mát khó tả. ông ta hiểu rằng nhà họ Ngô đã thua rồi. Thôn Hạnh Hòa, thành phố Giang Lăng chu Long cầm trên tay một bình rượu hoa mai Nhìn tin tức tràn ngập Trên các phương tiện truyền thông Về chiến công hiển hách của quân thần Long Hồn Ông ấy cười sung sướng Tràn đầy tự hào Này, ông chú Sao sáng sớm ra đã uống rồi Có chuyện gì vui thế Kể ra để mọi người cùng vui nào Mấy người hàng xóm ở đầu thôn Cười hì hì, lộ ra hàm răng vàng khốn kiếp chuyện của ông đây cần mấy người quản sao chùa lòng không hề nè mặt khiến mấy người hàng xóm phẫn nộ mắng chửi đồ mặt người dạ chó chùa lòng liếc nhìn tiêu đề bắt mắt trên tờ báo cười tuét tuét ve mặt tràn đầy tự hào nhìn thấy chưa đây là con trai của tôi đây là đứa con trai tôi nuôi suốt bao nhiêu năm nay bây giờ công trạng của anh oai phong hiền hách đã trở thành anh hùng của đất nước yên kinh Một vùng đất ven biển vô danh với những con sóng hùng vĩ đánh vào một tàng đá ngầm hình người. Theo truyền thuyết, tàng đá này có tên là Hòn Vọng Phu. Là một người phụ nữ cổ xưa giữ gìn trinh tiết, ngày đêm mong ngóng chồng đi tòng quân trở về, đợi suốt một đời. Cuối cùng, sự kiên trì và tình yêu của nàng đã hóa thành tàng đá này. Mặc cho mưa gió bão bụng, trăm năm vẫn không thay đổi. Theo thời gian, Nơi đây đã trở thành thánh địa Trong trái tim của những cặp đôi yêu nhau Những người phụ nữ hết lòng yêu thương chồng Sẽ đến đây để cầu an và cầu phúc Cho người đàn ông thân yêu Đang ở nơi xa xôi của mình Trên bờ Vân Mộc Thành ôm đàn đàn Gương mặt xinh đẹp ngước nhìn về phía tây giã Về mặt đầy phấn khích và tự hào Con gái Bố của con là một anh hùng thật sự Là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất vâng bố là giỏi nhất con gái nhỏ với bàn tay nhỏ mũm mĩm đôi mắt to long lanh đan đan và mẹ cùng cho bố quay về mẹ cũng tin rằng bố sẽ nhanh trở về với chúng ta thôi vân mộc thành khẽ an ủi quân thần lòng hồn trở nên nổi tiếng sau một trận chiến danh tiếng của anh vang dội khắp đất trời ở khắp mọi nơi trên đất nước ai ai cũng tràn đầy nhiệt huyết và tự hào bàn tán xôn nổi về những chiến công hiền hách của quân thần long hồn, nhưng đối với chính sở phàm, anh cũng không có nhiều cảm xúc lắm. Hơn 10 năm trong quân ngũ, trải qua hàng trăm trận chiến, từ lâu tên tuổi của anh đã vang danh khắp nơi, không còn ở độ tuổi để kiêu căng ngạo mạn nữa. Bây giờ anh giữ tâm thế của một người sau khi làm xong mọi việc, ẩn giấu tất cả công lao của mình. Đối với anh, bảo vệ gia đình, bảo vệ đất nước là nghĩa vụ và là sứ mệnh thiêng liêng của một quân nhân. Anh chỉ mong đông hoa Thái Bình thịnh trị, cái danh tiếng vang rồi ấy, anh không cần. Lòng thủ, sở công văn yên kinh đã có lệnh khen thưởng, bây giờ đang chuẩn bị một bữa tiệc ăn mừng, chờ cậu chiến thắng trở về. Trần Phong Hoàng nói với vẻ tự hào và phấn khích, các tướng sĩ cũng tràn đầy vui mừng, cuộc chiến này đã đánh suốt ba tháng rồi, cuối cùng cũng chào đón được hòa bình rồi. Sở Phạm chỉ thả nhiên liếc nhìn rồi nói... Về bên Tây Giã còn rất nhiều việc phải làm. Đợi khi nào xong việc, chúng ta sẽ quay về Yên Kinh. Ngoài ra, trong danh sách vinh danh, phải viết tên của tất cả mọi người có mặt ở đây, gửi về Yên Kinh, nói rằng đây là yêu cầu của tôi. Sở Phạm cười nói, anh có thể bỏ qua những công trạng hiền hách này, nhưng những người anh em này đã cùng anh sông pha chiến trường, càng vất vả công lao càng lớn. Có người thậm chí còn là hy vọng của gia tộc, Sở Phạm không thể đối xử tệ bạc với bọn họ được Cảm ơn lòng thủ Các tướng quân cảm kích, đồng thanh hét lớn Đây là loại việc này chưa từng thấy trong một thế kỷ này Những vị chủ tướng khác đều ôm hết công trạng về người mình Còn Sở Phạm này lại hào phóng chia đều công lao Chi khí này làm sao bọn họ có thể không khâm phục và kính nể cho được Dặn dò vài câu đơn giản Sở Phạm lại tiếp tục xử lý hết tài liệu này đến tài liệu khác Mặc dù cuộc chiến với Tây Hạ lần này đã giành được thắng lợi, thậm chí lãnh thổ của Đông Hòa đã được mở rộng thêm một thành phố, nhưng thiệt hại mà cuộc chiến mang lại cho Tây Giã cũng rất lớn. Một số nhiệm vụ cần làm sau chiến tranh và tạo điều kiện thuận lợi tiêu diệt các lực lượng quân địch Tây Hạ còn lại để phòng sự đánh trả của những kẻ cực đoan. Đó cũng là một bài kiểm tra đối với sở phàm và những người lính lòng hồn. Có một câu nói rằng nguy hiểm thường đến ngay lúc thành công. Càng đến thời khắc quan trọng Càng không thể buông lòng cảnh giác Sở phàm phải mất 3 tiếng đồng hồ Mới xử lý xong toàn bộ tài liệu Có chút mệt mỏi vươn vai Đúng lúc này Một thị vệ gõ cửa bước vào Cùng kênh nói Báo cáo long thủ Có một cô gái tự xưng là chị họ của anh Muốn vào gặp anh Chị họ Sở phàm ngây ra Vâng ạ Cô ấy nói mình tên là Diệp Mỹ Na Cô ấy đang chạy loạn trong doanh trại, Cứ gặp ai cũng hỏi. Hỏi em họ sở phàm của cô ấy có còn sống hay không? Hộ vệ đó vẻ mặt bất lực. Mọi người đều nghĩ rằng não cô ấy có vấn đề. Anh là quân thần long hồn. Làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Nghĩ đến cô gái nhỏ ngốc ngách này, sở phàm bật cười, trong lòng có chút cảm động. Diệp mị nào và người nhà họ Diệp vẫn chưa biết thân phận thực sự của anh. Cô chỉ biết anh là quân lính ở tiền tuyến xem ra là thật sự lo lắng mình ở trên tiền tuyến sẽ bị thương nên mấy người ngốc chạy đến doanh trại hỏi thăm tin tức bảo cối vào đây đi sợ phàm vậy tay trong lòng chợt nghĩ bây giờ Diệp Mỹ Nà vẫn chưa biết anh là quân thần lòng hồn nếu lát nữa được đưa đến đây nhìn thấy anh mặc bộ quân phục lòng thường này không biết có dọa cô gái đó một phen hết hồn không đợi một chút cối ở đâu đưa tôi đi gặp cô ấy Sở Phạm thay một bộ quân phục dàn dị đơn giản nói Vâng, hộp vẽ trà một cách cung kính Ngay sau đó Sở Phạm gặp Diệp Mỹ Na trong phòng canh gác Em Phạm Về mặt Diệp Mỹ Na căng thẳng và lo lắng Nhưng khi vừa nhìn thấy Sở Phạm Cô ấy đã rất phấn khích Chạy đến ôm chặt Sở Phạm Thu thít nói hú, hú Sở Phạm Chị lo lắng cho em lắm Thấy em không sao thế này thật tốt quá rồi Còn bọn họ nữa Chị hỏi bọn họ có quen biết sở phạm không Bọn họ đều dùng ánh mắt như nhìn một người điên để nhìn chị Như thể chị là một con ngốc vậy Giật Mỹ Na dậm chân vẻ mặt ấm ức Linh cảnh gác sắc mặt đều sám xịt Hùng hùng hồ hồ chạy đến doanh trại Hỏi thăm tin tức của chủ tướng chúng tôi Không bắt cô đi xử lý Là chúng tôi đã đối xử tốt với cô lắm rồi Sở phạm bật cười ha ha An ủi nói Trong doanh trại có mấy trăm nghìn người Chị cứ hỏi bường một cái tên như thế làm sao người ta biết được Diệp Mỹ Na xấu hồ mỉm cười có vẻ là do cô ấy đang lo lắng và bồi rối quá độ Sở phàm đưa Diệp Mỹ Na đi dạo quanh doanh trại, tan gẫu chuyện thường ngày không khí rất hài hòa và ấm áp Sở phàm, chị sắp kết hôn rồi trong tuần tới Diệp Mỹ Na đột nhiên nói một câu khiến sở phàm ngây người ra Sao nhanh vậy đã kết hôn rồi em nhớ một tuần trước chị vẫn độc thân mà sao đã bàn chuyện kết hôn nhanh như vậy được? Sở Phạm khẽ cau mày, dáng vẻ nghiêm túc. Người đàn ông đó là ai? Điều kiện gia đình như thế nào? Nhân cách ra sao? Có đối xử tốt với chị không? Dừng dừng dừng. Em họ, sao em cảm giảm y như bố của chị vậy? Đầu chị muốn nổ tung rồi đây này. Duệ Mỹ Na bị tai, vẻ mặt cạn lời. Sở Phạm tức giận gõ đầu cô ấy, nói. Về kết hôn của chị gái, em có thể không lo được sao? Người phụ nữ xinh đẹp như chị, làm sao có thể dễ dàng gả đi được? diệp Mỹ Na xoa đầu, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và cảm động. Biết rồi, cô ấy lẻ lưỡi với sở phàm, tiện tay hái một bông hoa dại không rõ tên là gì ở bên vệ đường, bật cười. diệp Mỹ Na dường như đã mở lòng hơn, cô ấy nói thêm. Chị gặp anh ấy ở trong một bữa tiệc. và bọn chị đã trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Gia đình hai bên đều rất hài lòng. Vì thế cuộc hôn nhân này đã được quyết định một cách nhanh chóng. Anh ấy tên là Tiết Làng. Nhà họ Tiết là một gia tộc nổi tiếng ở Tây Bắc, có quyền có thế. Bố của Tiết Làng là hội trưởng chi nhánh Tây Bắc của Hiệp hội Võ Thuật, được hậu thuẫn bởi những cây cổ thụ của Hiệp hội Võ Thuật. Trong hàng ngũ của các gia tộc quyền thế của Tây Bắc, nhà họ Tiết có thể được xếp vào top 3. So với nhà họ Tiết, nhà họ diệp cũng coi như là trèo cao rồi vì vậy bố mẹ và ông nội đều mong tổ chức cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt để củng cố sức mạnh của nhà họ diệp qua mối thông gia này như vậy nhà họ diệp có thể bước vào hàng ngũ những gia đình quyền thế nhất giờ mỹ na đang ngồi trên bãi cỏ đôi mắt long lanh nhìn trời xanh mây trắng như thể đang nói một chuyện không hề liên quan gì đến mình dáng vẻ hờ hững không quan tâm này khiến sở phàm có chút đau lòng Nhân cách của nhà họ Diệp, anh đã nhìn thấu hoàn toàn rồi. Mọi người trong nhà họ Diệp đều hợm hĩnh, ước hiếp người quá đáng vì cái gọi là lợi ích gia tộc mà bọn họ lại có thể ép buộc tình cảm của một cô gái. Vậy chị thích anh ta không? Giờ Phạm đối nhiên hỏi. Thích? Diệp Mỹ Na đột nhiên cười, cô nói đùa. Sinh ra trong một gia đình lớn như vậy, những vấn đề liên quan đến tình cảm hôn nhân... khi nào mới đến lượt chúng ta làm chủ. Nhưng chị không hối hận, đây là số phận của chị, chị chấp nhận nó. Diệp Mị Na bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, thản nhiên nói, ý nghĩa này đã thấm nhuần vào sâu trong tiềm thức của cô ấy, cố gắng trang điểm ăn mặc thật đẹp, tìm một mối ngon gả vào gia đình quyền thế, như vậy mới có thể nở mặt nở mày, mới được người ta xem trọng. Mặc dù trong lòng phản đối sự sắp đặt này, Nhưng mọi người xung quanh đều nghĩ nhiều vậy. Cô ấy chỉ cúi đầu chấp nhận số mệnh. Em họ, chị rất ngưỡng mộ em. Em có thể ở bên người mình thích, có thể làm việc mình muốn làm. Diệp Mị Na dựa vào vai Sở Phàm, hai mắt đỏ hoe. Sở Phàm nhéo má cô ấy, trầm giọng nói. cô gái ngốc. Sau này nếu nhà họ Tiết dám bắt nạt chị, thì chị cứ nói với em. Em sẽ thay chị chút giận. Dám bắt nạt chị gái em. Cho dù là con của trời, em cũng bắt hắn phải trả giá. Trong giọng nói của Sở Phạm mang theo vẻ bá đạo. Nếu đã là lựa chọn của Diệp Mỹ Na, chuyện tình cảm này anh sẽ không can dự quá nhiều. Nhưng nếu như nhà họ Tuyết dám bắt nạt chị gái anh, anh tuyệt đối không cho phép. Hơn nữa, nhà họ Tuyết này còn là người của hiệp hội võ thuật. Ừ, Diệp Mỹ Na gật đầu một cách nặng nề. Cô ấy đã khóc đỏ hoe cả hai mắt. cảm động đến mức nơ mắt không ngừng trào ra. Tất cả mọi người xung quanh cô ấy đều đang phấn khích tinh toán xem chuyện đám cưới này có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho bọn họ. Chỉ riêng sở phàm quan tâm đến việc cô ấy có sống tốt hay không, có bị ức hiếp hay không. Em họ à, đám cưới của chị em nhất định phải đến đây nhé. Chị muốn em nhìn thấy chị mặc áo cưới, nhìn chị kết hôn. Được, sở phàm lập tức đồng ý, ánh mắt kiên định. Yên tâm đi, đến hôm đó em nhất định sẽ cho chị một bất ngờ lớn Cũng cho nhà họ Diệp nhà họ Tiết một bất ngờ lớn Diệp Mỹ Na nở một nụ cười mãn nguyện cơ thể mềm mại của cô ấy rụi vào lòng sờ phàm như một chú mèo con dựa vào bờ vai vững chắc và an toàn của anh Thời gian như vậy trôi qua gần 5-6 tiếng đến khi trời tối Diệp Mỹ Na mới miễn cưỡng rời đi Vào lúc sờ phàm quay người rời đi nước mắt cô ấy rơi lã trã Cô ấy muốn hét lên với sở phàm rằng cô ấy không hề thích tên Tiết lang đó một chút nào, cô ấy không muốn kết hôn với một người đàn ông xa lạ mới gặp mặt vài lần. Càng không muốn trôn vùi tuổi xuân của mình vào trong cái lồng ấy, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn ngậm chặt miệng, không nói gì. Cô ấy hiểu rằng so với nhà họ Diệp và nhà họ Tiết, bọn họ quá nhỏ bé, căn bản không đủ sức để phản kháng. Vội vàng nói cho Sơ Phạm biết để anh đứng ra giúp mình là làm hại anh. Đây là số phận của cô ấy, là xiềng xích mà cô ấy không thể nào gỡ ra được. Mấy ngày này, Sơ Phạm bận rộn với việc xây dựng lại chiến khu, bận tới bận lôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ còn một ngày nữa là tới đám cưới của Diệp Mỹ Na. Sơ Phạm vươn vai, hỏi La Cường ở bên cạnh. Sắp tới đám cưới của Diệp Mỹ Na rồi. Những việc bảo chú chuẩn bị, chú chuẩn bị đến đâu rồi?" La Cường mỉm cười tự tin nói. "Long Thư, anh yên tâm, những chuyện thế này em có kinh nghiệm đầy mình rồi, nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa." Sở Phạm cười, mắng cậu ta vài câu. "Quả thật, trước đây khi anh ở Giang Lăng, đám cưới của Chu Dĩnh và Tôn Minh Hưng cũng là do cậu ta giúp anh chuẩn bị chu đáo." Nghĩ lại việc này, Sở Phạm liền giao chuyện này cho La Cường. La cường kiểm tra các tài liệu lần lượt nói: Em đã lấy danh nghĩa của anh mời thầm Vạn Tuyền và hàng chục các vị chủ gia đình quyền thế ở Tây Bắc, còn có Chủ tịch tỉnh Tây Giã quản bà anh. Ngày mai bọn họ cùng đến dự đám cưới của chị họ anh. Quà cưới cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, được lấy từ buổi đấu giá thời trang Paris đêm qua và đang được chuyển đến Đông Hoa. Mọi chuyện ngày mai đều đã chuẩn bị đâu ra đó rồi ạ. Rất tốt. Sở Phàm gật đầu. trong mắt hiện lên nét vui tươi, ở hội trường đám cưới ngày mai, người nhà họ Diệp khi nhìn thấy thân phận của anh sẽ có phản ứng như thế nào đây? Đột nhiên anh có chút mong chờ. Cùng lúc này, nhà họ Diệp cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho đám cưới ngày mai. Bọn họ đã chi một số tiền khủng để bao chọn khách sạn Hilton, tham đỏ nơi tổ chức tiệc cưới trải dài gần 1 km, dàn khách mời đều là những ngôi sao đình đám trong giới giải trí. Lần này kết thông gia với nhà họ Tiết là cơ hội để nhà họ Diệp chờ mình trở thành dấu mốc quan trọng cho việc trở thành gia tộc hạng nhất. Diệp Vinh Thiều là người huynh hoàng như vậy, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ? Mọi đồ vật chuẩn bị cho đám cưới này đều là vật dụng hàng đầu ở trong nước. Thậm chí Diệp Vinh Thiều còn đích thân đi mời một vài vị khách nặng ký bắt buộc phải khiến đám cưới này trở thành tâm điểm chú ý toàn quốc. Lúc này, Ở trong phòng trang điểm của khách sạn có hơn chục chuyên viên trang điểm và các nhà thiết kế thời trang đang bận rộn make up và thay bộ váy cưới rực rỡ cho Diệp Mị Nà. Những đồ trang sức đó lấp lánh ánh hào quang chất đầy hai tủ trang điểm trên tường treo một bộ váy cưới lộng lẫy đắt tiền. Điều này khiến các cháu gái khác của nhà họ Diệp rất ghen tị. Chị Mị Nà, chị đẹp quá đi. Những món trang sức này cũng rất hợp với khí chất của chị. Chị Mị Nà, Cậu chủ Tiết thật sự rất yêu chị đấy Những món đồ trang sức này Đều là phiên bản giới hạn Với bừa một cái cũng có trị giá hàng triệu nhân dân tệ Còn chiếc váy cưới này Trời ơi Cả chiếc váy cưới này nữa Là ước mơ của tất cả mọi cô gái đấy Đúng vậy đúng vậy Cậu Tiết vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai Lại hiểu lòng người Người đàn ông như vậy không có nhiều đâu Chị Mỹ nà Chị được cả vào nhà họ Tiết Nhất định là hạnh phúc lắm đấy Ngưỡng mộ quá đi Các cháu gái nhà họ Diệp bàn tán xôn xao Khuôn mặt tràn đầy sự ganh tị Bố mẹ của Diệp mịn na Diệp kiến quan và vợ của ông ta Cũng tự hào và hãnh diện Cười một cách ngạo mạn Con gái của tôi lấy chồng Nhà họ Diệp cũng được thơm lây Từ nay về sau Ai còn dám khinh thường nhà chúng tôi nữa Trần Di nói Con gái, phải cố gắng Mấy năm nữa sinh cho nhà họ tiết vài đứa cháu trai Mẹ dựa vào con thì mới Củng cố được địa vị trong gia đình cho dù sau này Tiết Lang nó có tình yêu mới thì vị trí của con cũng không thể lung lay được hiểu không? Diệp kiền quan bất mãn nói. Em nói cái gì vậy? Con gái chúng ta xinh đẹp tuyệt trần nhiều vậy, chẳng lẽ lại không xứng với cậu Tiết Lang đó sao? Dẹp Mỹ Nàng nghe thấy bên tai tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng cười giòn rã của mọi người, cô ấy thở ơ nhìn vào trong gương, nhìn thấy gương mặt được trang điểm xinh đẹp diễm lệ của mình. Chỉ là không có nụ cười nào Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy Càng không nhìn ra niềm vui e ốc nào Của người sắp trở thành cô dâu Từ đầu đến cuối Đây hoàn toàn là một cuộc giao dịch Không ai quan tâm đến cảm xúc của cô ấy Không ai quan tâm đến suy nghĩ của cô ấy Tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến lợi ích Cái gọi là hào quang ở bên ngoài mà thôi Bao gồm cả bố mẹ ruột của mình Chỉ ngoại trừ một người Sở phàm Lúc này Cuối cùng Diệp Mỹ Na cũng nhận ra thật hạnh phúc biết bao khi trên đời này có một người em yêu thương và quan tâm đến mình. Bất giác, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Báo chí nước ngoài đưa tin tại buổi đấu giá của tuần lễ thời trang Paris đêm qua, một báo vật của một trong ba thương hiệu cao cấp nhất thế giới chiếc vòng cổ có tên nụ hôn Quynh Thành đã được một người đàn ông giàu có ở Đông Hoa mua lại với giá 500 triệu nhân dân tệ. Đây là tuyệt phẩm khác sau chiếc vạch cưới nữ thần Anh Trăng. Có thông tin cho rằng sợi dây chuyền này đã được truyền đến Đông Hoa trong đêm, nghe nói để tặng cho một cô dâu xinh đẹp làm quà cưới. Không biết cô gái may mắn nào có được sợi dây chuyền nụ hôn khuynh Thành này nhỉ? Các tin tức về sợi dây chuyền này tràn ngập trên các phương tiện truyền thông và mạng Internet, cư dân mạng bắt đầu bàn tán trôi nổi. Vài đứa cháu gái nhà họ Diệp đỏ mắt vì ghen tị cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi, Những món trang sức mà Tiết Làng tặng cho Diệp Mị Na có trị giá lên đến hàng triệu tệ đã được coi là xa xỉ lắm rồi. Nhưng so với sợi dây chuyền, nụ hôn khuynh thành có giá trị lên tới 500 triệu tệ thì số trang sức mà Tiết Làng tặng cho Diệp Mị Na chẳng qua chỉ là một đống rác mà thôi. Ngớ mộ qua đi, khi nào em mới có được sợi dây chuyền như vậy nhỉ? Mơ cái gì đấy? Có nhớ tin tức gây súng động khắp nơi lần trước không? có một người đàn ông giàu có ở Giang Lăng bỏ ra hơn 400 triệu để mua vẻ cưới nữ thần ánh trăng cho em gái mình wow hạnh phúc quá đi ánh mắt cả diệp mị nà khẽ lòe lên nhìn sợi dây chuyền hoàn mỹ trong video hai mắt có hơi nóng lên không giấu được sự yêu thích đột nhiên cô ấy nghĩ lại trước đấy sở phàm đã từng nói sẽ tặng cô ấy một món quà lớn lẽ nào người mua sợi dây chuyền nụ hôn khuynh thành này chính là anh Diệp Mỹ Na trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng chỉ một giây sau cô ấy bất lực lắc đầu xua tan suy nghĩ viển vông trong đầu này. Hạnh phúc này làm sao có thể thuộc về loại người phụ nữ như cô ấy chứ? Diệp Mỹ Na mỉm cười thất vọng vẻ mặt bất lực. Hơn nữa Sở phàm cũng chỉ là một quân lính bình thường làm gì giàu có đến mức có thể một phát bỏ ra 500 triệu tệ để mua sợi dây chuyền này được. Sau mặt của Diệp Mỹ Na càng lúc càng trở nên nặng nề Trái tim hoàn toàn lạnh lẽo Cuối cùng Thời gian một ngày trôi qua như cực hình Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ Của Diệp Mỹ Na và Tiết Lang Đó cũng là ngày Mà hai gia đình quyền thế nhà họ Diệp Và nhà họ Tiết bắt tay lên mình Bắt đầu hợp tác Toàn bộ khách sạn Hiều Tôn Vô cùng náo nhiệt Ánh đèn rực rỡ đủ loại màu sắc Xe hơi hạng sang lần lượt đến nơi Khiến các điểm giao thông bị tăng ngãn nghiêm trọng khách khứa tụ tập, bàn tán sôi nổi, chú rẻ tiết làng cao giáo, bảnh bào trong bộ vest. Chú rẻ nắm tay cô dâu Diệp Mẹ Na đi chào hỏi quan khách, nhận được vô số lời khen ngợi, trai tài, gái sắc. Các trường bối của nhà họ Diệp và nhà họ Tiết càng thêm vui mừng, tranh thủ cơ hội thể hiện uy lực của nhà mình, chào hỏi những vị khách nặng ký, thể hiện phong thái cao ngạo của gia đình. Tổng giám đốc tập đoàn Nhuận Phong xin gửi tặng một đôi ngọc bội Chúc cô dâu chú rể vạn sự như ý Bên nhau lâu dài Chủ tịch tập đoàn Đông Phong Tặng một núi vàng Chúc cô dâu chú rể hạnh phúc mạnh nồng Nhà họ trương ở Tây Bắc Tặng một con ngựa khác bằng ngọc Khách ra vào tấp nập Đều là các chủ tịch cấp cao Hoặc là các quan chức quyền quý Điều này khiến cho ông cụ Diệp Vinh Thiều Phòng hết cả mũi Cười nói không ngừng Bố, nhà họ Diệp chúng ta Từ lâu đã không được ánh hào quang như vậy Diệp kiến lĩnh vô cùng cao hứng, nhìn về phía đám khách mời, ánh mắt của Diệp Vinh Hữu cũng hào hứng không kém. Cũng nhờ do tài nguyên của nhà họ Tiết rất mạnh, những gia đình này trước đây đối với chúng ta rất kiêu căng ngạo mạn, bây giờ tất cả mọi người đều cúi đầu chúc mừng gia đình chúng ta, nhà họ Diệp chúng ta cuối cùng cũng đã trở thành gia đình hạng nhất rồi. Diệp Vinh Hữu là người tham vọng, hắn càng thêm ngưỡng mộ sức mạnh và uy lực của nhà họ Tiết. trong khung cảnh yên bình và không khí vui vẻ đang diễn ra trước mắt này thì sự xuất hiện của một người ngay lập tức khiến nhà họ Diệp dựng tóc gáy Sở Phạm ai cho mày tôi đây đây là nơi mày có thể đến sao nhìn thấy Sở Phạm và La Cường đi tới Hoàng Phương ngay lập tức nổi giận đùng đùng phẫn nộ chỉ tay vào người họ trời bới ánh mắt tất cả mọi người trong nhà họ Diệp đều tràn đầy ai oán nhìn anh một cách hùng dữ bọn họ sẽ không bao giờ quên được trong bữa tiệc từ thiện của thẩm vạn tuyên vài ngày trước, chính vì thằng nhãi này mà bọn họ bị đưa vào danh sách đen sau đó bị đuổi ra khỏi cửa mất mặt vô cùng tận hai tuần sau, người nhà họ diệp bọn họ vẫn không dám ló mặt ra ngoài nếu không phải nhà họ tiếc có lòng tốt đồng ý lấy con gái diệp mỹ nạc của bọn họ, giúp bọn họ một tay có lẽ bây giờ bọn họ vẫn đang bị người đời chỉ trò chê cười Vì vậy, bọn họ làm sao có thiện cảm với Sở Phạm được Sau mặt Diệp Vinh hiểu u ám Hắn đi tới, lạnh lùng nói Ở đây không hoan nghênh cậu Mời cậu rời đi ngay Sở Phạm không thèm quan tâm hắn Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái Tôi tới đây để tham dự đám cưới của Mẹ Na Không liên quan gì đến anh Tôi nhất là anh tránh ra cho tôi Nếu không đừng trách tôi không để mặt anh Đánh quài thêm một cái chân nữa của anh trước mặt mọi người Mày... Diệp Phanh Hiễu tức giận đến mức sống mũi méo sạch. Tên khốn này đúng là nồi nào úp vùng đấy. Nhưng hắn vẫn phải cắn răng nhường đường. Chân của hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hắn tin rằng sở phạm có thể làm được chuyện mà anh vừa nói. Tất cả mọi người trong nhà họ Diệp đều không dám cản đường của ngôi sao quà tạ sở phạm này vội vàng tránh ra. Em họ... nhìn thấy sở phàm đến Diệp Mị Na xúc động chạy đến vào ôm chầm lấy anh đôi mắt to của cô ấy ngấn lệ bộ dạng vô cùng đáng thương chị gái ngốc em đến rồi, ngày vui mà khóc cái gì chứ sở Phạm lau nước mắt trên má Diệp Mị Na cười nói, anh quay mắt nhìn về phía chú rể tiết làng ở bên cạnh bình thả nói sau này, nhất định phải đối xử tốt với chị gái tôi nếu như anh dám bắt nạt chị ấy tôi sẽ không tha cho anh đâu Giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo vẻ bá đạo Khiến người khác phải tin tưởng và làm theo Sở Phạm Mày có biết nói chuyện không hả? Mày tỏ thái độ gì thế? Cậu Tiết là rể của nhà họ diệp bọn tao Làm gì đến phim mày nói sang nói bậy? Tiết làng còn chưa lên tiếng Thiệu Hoàng Phương ở một bên đã không nhịn được Chống nảnh chỉ trích Sở Phạm Đúng đấy Cũng không nhìn lại xem thân phận của mình là gì Mày có tư cách gì mà xen vào chuyện tình cảm của Mỹ ná? Diệp kiến lĩnh cũng khó chịu hờ một tiếng. Sau đó ông ta đổi qua bộ mặt tươi cười, lấy lòng tiết lang. <cười> cậu tiết, cậu đừng chấp nhặt với thằng đó. Nó chỉ là một thằng lính quen, không hiểu phép tắc mà thôi. Đừng so đo với nó. Người nhà họ Diệp, ai ai cũng như sao với lấy trăng, nói những lời nịnh nọt, chỉ sợ đắc tội với chỗ dựa như nhà họ tiết vì sự vô lễ của sợ phàm. La Cường đứng một bên cau mày, cảm thấy buồn nôn trước thái độ mềm nắn rắn buông của nhà họ diệp <cười> đúng là có mắt nhiều mù mà đứa con hoang của nhà họ diệp mà các người xem thường bây giờ đã lập trận công hiển hách lại anh hùng cứu nước đầy vẻ vang nhà họ tế chỗ dựa vững chắc mà nhà họ diệp các người cố sức đè bám vía vào còn không xứng để sách dép cho long thủ la cường thầm cười nhạt lạnh lùng nhìn đám người như đám hè này Nghĩ xem lát nữa làm thế nào để khiến bọn họ bẽ mặt. Sở phàm, cái thằng bất hiếu này, mày còn ngây ra đó làm gì? Không mau xin lỗi cậu tiết đi. Diệp Vinh Thiếu tức giận, đập mạnh cây gậy đầu rồng trong tay, cố hết sức để bày ra phong thái của một chùa nhà đức cao vọng trọng. Nhìn cái gì? Đến cả lời của ông nội mà mày cũng không nghe à? Mày muốn tạo phản sao? Diệp Vinh Hiếu cũng cáo mượn ngoài hồn, phênh váo đắc ý, Sở Phạm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn lên tiếng Các người chưa từng coi tôi là người nhà họ Diệp Cứ gì tôi phải tôn trọng các người Hôm nay tôi đến đây chỉ là vì hôn lễ của chị Diệp Mỹ Na thôi không liên quan đến những người khác Sở Phạm Diệp Mỹ Na vô cùng cảm động ôm lấy Sở Phạm, nước mắt lăn dài trên má cảm động đến xót xa trong lòng Hòa ra trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm đến mình quan tâm đến hạnh phúc của mình. Dù cho ai ai cũng chỉ trích anh, không được nhà họ Diệp nhìn nhận, bị tất cả mọi người có mặt ở đây chế giễu xem thường. Nhưng trong lòng cô ấy, Sở Phạm chính là người tốt nhất trên đời này. Cậu... Phản à? Phản hết rồi à? Diệp Vinh Thiều tức giận, gương mặt già nua tái xanh, đập mạnh cây gậy xuống đất. Trước mặt nhiều khách quý như vậy, mà Sở Phạm lại không giữ cho ông ta chút thể diện nào, thế này thì ông ta giấu mặt đi đâu bây giờ bỏ đi ông diệp các vị gia trưởng tôi có thể hiểu được tâm trạng của sở phàm tôi sẽ không trách cậu ta ngược lại thái độ của tiên lang rất khiêm tốn rộng lượng mỉm cười với sở phàm hắn ta kéo diệp mẹ na vào lòng mình ôm eo cô ấy tỏ rõ chủ quyền làm chủ của mình rồi nói cậu yên tâm vợ tôi thì tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy gả cho tôi thì ít nhất cô ấy cũng là cô gái hạnh phúc hơn 90% cô gái khác trên thế giới này. Sâu trong mắt tiết làng, lóe lên một tia khinh thường, hắn ta còn tưởng sở phạm là ai, hóa ra chỉ là một đứa con hoàng, không được nhà họ Diệp chấp nhận. Loại người này mà cũng có tư cách khua chân múa tay với mình sao? Đúng là nực cười mà. Cậu tiếc thật độ lượng, cậu cao thượng quá. Hoàng Phương vội vã lấy lòng, người nhà họ Diệp cũng đạo đức giả, hết lời khen ngợi, điều này khiến cho lòng hờ vinh của Tiết Làng được thỏa mãn lòng lại càng thêm phơi phới Sở Phàm gật đầu hy vọng anh có thể nhớ những lời hôm nay mình nói nếu anh dám bắt nạt chị ấy tôi sẽ tìm cả nhà họ Tiết để tính sổ ờ... nụ cười trên môi của những người nhà họ Diệp bỗng chốc cứng lại khóe môi Tiết Làng giật giật hơi tức giận thằng nhóc này có phải ngông cuồng quá rồi không tìm cả nhà họ Tiết tính sổ Cậu ta là cái thá gì chứ? Sở Phạm, cảm ơn em đã đến tham dự tiệc cưới của chị, mau vào chỗ đi, lễ cưới sắp bắt đầu rồi. Diệp Mị Na thấy không khí quá căng thẳng nên vội vã bước lên giang Tiết Lang chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, hôm hằng trương mắt nhìn Sở Phạm, hắn thề, sớm muộn gì cũng phải tính rõ món nợ này, cho dù sau này không gặp được Sở Phạm thì món nợ này cũng phải tính lên đầu Diệp Mị Na. Được, Mỹ Na Em từng nói sẽ tặng chị một niềm vui bất ngờ Đây là quà chuẩn bị cho chị Sở phàm cười nói La Cường ở phía sau Lập tức đưa một hộp quà được gói rất đẹp mắt tới Sau khi mở ra Một tia sáng rực rỡ trói mắt Đột nhiên tỏa ra Làm cho tất cả những khách khứa có mặt Đều há hốc mồm kinh ngạc Đó là một sợi dây chuyền vô cùng tinh xảo Và thành nhã Sáng lấp lánh, kiểu dáng độc đáo Sang trọng mà xa hoa Không ít quý bà quý cô có mặt đều mang theo trang sức với giá trị hàng chục triệu. Nhưng so với sợi dây chuyền này thì quả thực chẳng đáng là gì. Đây là sợi dây chuyển nụ hôn Quynh Thành. Chắc chắn là nó. Đây là một trong ba bảo vật của tập đoàn VL. Nổi tiếng không thua gì nữ thần Anh Trăng trị giá hơn 500 triệu. Hơn nữa, nếu không có thân phận hay địa vị nhất định thì hoàn toàn không có tư cách để sở hữu nó đâu. Ôi trời! Nụ hôn khuyên thành trị giá 500 triệu mà hôm qua đã được tung lê mạng đấy à? Ngài đồn là được một vị đại gia thần bí ở Đông Hoa mua rồi. Không ngờ lại xuất hiện ở đây. Hóa ra Diệp Mỹ Na chính là cô dâu may mắn kia. Đúng là ghen tị quá đi mất. Ở tiệc cưới, lập tức có người nhận ra được giá trị của món quà này dấy lên một trận xôn sao. Đây... Đây là quà cho chị sao? Diệp Mỹ Na hoàn toàn sừng sốt, có hơi ngạn lời Tiết lang cũng ngẩn già, sang mặt tài xanh khó chịu nhiều nuốt phải rồi Hắn là chú rể mà kẻ khác lại cướp mất vầng sáng của hắn trong ngày hôm nay Người nhà họ Diệp lại càng sững sở hơn Bọn họ hoàn toàn không dám tin Sở phàm lại có tiền để mua một sợi dây chuyển 500 triệu Anh lấy tiền ở đâu ra? Lẽ nào anh là nhân vật gì rất có máu mặt? Lẽ nào cho giờ bọn họ có mắt như mù, không nhìn thấy con rồng thật này hay sao? Không, không thể. Người nhà họ Diệp không thể nào chấp nhận được sự thật này, càng không thể chấp nhận bản thân bị bẽ mặt thế này. Cậu có tiền để mua dây chuyển trị giá 500 triệu sao? Diệp Vinh Hiễu lạnh lùng cười, mỉa mai. Tôi thấy, cậu làm giả thì có. Chuyện hôm qua một đại gia nào đó của Đồng Hòa mua sợi dây chuyển này đã chuyển đi khắp nơi rồi. Bây giờ cậu làm một sợi dây chuyền giả cao cấp, muốn chơi trội để chúng tôi nhìn cậu bằng cặp mắt khác sửa tôi nói cho cậu biết đừng hòng tôi đã biết tầm chút tiểu sao này của cậu từ lâu rồi đúng vậy nhà họ hoàng bọn tao kinh doanh trang sức bao đời rồi tao vừa nhìn là đã nhìn ra thứ này của mày là hàng giả đúng là rác rưởi trong rác rưởi mà lấy rác ra giá để chơi trội sao mày coi bọn tao là đồ ngốc à hoàng phương đảo mắt lập tức chỉ trỏ sờ phàm lúc này người nhà họ diệp chợt nhận ra hóa ra là như vậy đúng là mưu mô nham hiểm Dùng cách này để được nhà họ Diệp chấp nhận Tẩm thật Nhà họ Diệp bọn tao Tuyệt đối sẽ không nhìn nhận loại người gây tẩm như mày Thứ rác rửa này mà cũng dám lấy ra Để đeo lên người Mỹ ná Ngộ nhỡ là kim loại nặng nhiễm độc thì sao Hoàng Phương cao lấy sợi dây chuyền Không nói không rằng Đã vứt thẳng vào thùng rác Còn phun một câu Rác rưởi Vừa rồi, lữ chuyện đã gửi đến các bạn Tập 76 của bộ truyện Chiến thần trở lại